Những quý vị khán thính giả vẫn đồng hành cùng với Thanh Bình theo dõi cuốn tiểu thuyết này và có lẽ càng ngày sẽ càng hấp dẫn hơn. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe đối dương chính của tập số 53. Khi Vưu Liên Hương vào văn phòng Kỳ Dư Hồng, Kỳ Dư Hồng đang dựa lưng vào ghế mà nghĩ. Vưu Liên Hương có thể nhìn ra vụ lừa gạt này đã đạt kích Kỳ Dư Hồng rất mạnh. tổn thất lớn như vậy là một trò cười, ai cũng có thể hiểu được hình ảnh của thị xã Ninh Lăng nhất là kỳ dư hồng làm bí thư thị ủy trong mặt lãnh đạo tỉnh ủy suy giảm đến mức nào trong thời gian này trên từng họp đều lấy Ninh Lăng ra làm ví dụ chị vu chị nói chu xuân tú và mai anh hòa làm gì cơ chứ âm mưu đó đáng như vậy mà bọn họ còn không cảm nhận ra được là sao bọn họ đến hồng Kông, quảng đông mà chẳng lẽ không hiểu được một chút nào sao kỳ dư hồng nhìn ngang ngoài cửa sổ một lúc rồi nói tiếp Vì người ta coi là thằng ngu dấn như một vòng, đưa đến nhà máy của ai đó xem lại nghĩ là sản nghiệp của người ta. Đầu óc cán bộ chúng ta không biết nghĩ gì đây. Bí thư kỳ, Lão Chu cùng Mai Anh Hoa có trách nhiệm trong việc này, nhưng cũng có nguyên nhân khách quan. Nhất là đám lừa đảo quốc tế này quá chuyên nghiệp, đủ các thủ đoạn có thể nói tính toán từ lâu. Hơn nữa, Lão Chu trước đây chưa tiếp xúc với công tác kinh tế, chỉ sợ không quá chuyên môn trong phương diện này hơn nữa bọn nọ còn thiếu tính cảnh giác đồng thời thị xã chúng ta cũng đã sơ sót trong chuyện này lúc đầu cơ quan chuyên môn phụ trách việc này của chính quyền thị xã đã không điều tra nghiên cứu kỹ về tư chất của nhà đầu tư hồng kông qua đó mới tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng như vậy vụ liên hương bình luận một cách khách quan nhất là quan điểm cuối cùng làm kỳ dư hồng rất hài lòng công tác chính của hạng mục này do chính quyền thị xã làm thị ủy mặc dù cũng rất chú ý nhưng dù sao cũng không phải là quan tâm trực tiếp Trầm qua chỉ trùng hợp trong thời gian này, mạch Dao Huy không ủn ưng lăng mà thôi. "Ôi, xem ra cán bộ chúng ta còn quá kém trong vấn đề kinh tế, muốn lọc bơi phải uống vào không ít nước, chẳng qua lần này uống nước là quá nhiều." Ký Dư Ông thở dài, nói đột nhiên nghĩ ra gì đó. "Đúng rồi chị Vưu, tôi còn chưa kịp hỏi, chị sao lại đột nhiên cảm thấy trong việc này có chuyện?" Vưu Liên Hương cũng sớm biết chỉ cần Ký Dư Ông bình tĩnh lại thì nhất định sẽ hỏi đến việc này, nên cô đã có chuẩn bị từ trước. Đồng chí Cao Dương bên Ủy kiểm sát thị xã được thăng chức làm phó bí thư Đảng ủy nên mời tôi và Cao Đông tham gia. Trong bữa ăn tối vô tình nhắc đến hạng mục đầu tư lớn nhất của thị xã ta từ trước đến giờ. Cao Đông lúc ấy nói ngành sản xuất đồ chơi yêu cầu hậu cần rất cao, nhất là khâu xuất khẩu căng thú trọng vấn đề giao thông. Cao Đông cảm thấy bên nòng công đầu tư quá lớn như vậy thì không dễ thu hồi vốn, lúc ấy tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Do đó khi nhắc đến vấn đề chậm trả tiền đất cùng với vấn đề vay tiền ngân hàng, Cao Đông và Cao Dương liền cảm thấy trong này có vấn đề cho nên tôi mới báo cáo với ngài. Kỳ Dư Hồng nghe Vương Liên Hương nói như vậy thì mới thoải mái. Vương Liên Hương làm sao có thể nhạy cảm phát hiện ra vấn đề của hạng mục này chứ? Cao Đông và Cao Dương một số thân bên hệ thống công an, một bên là người của Viện Kiểm sát nên rất nhạy cảm vấn đề này. Cao Dương, Cao Đông và Vương Liên Hương đều đến từ bên An Đô, quan hệ khá tốt thì Kỳ Dư Hồng cũng hiểu cao dương lần này nên làm phó bí thư đảng ủy viện kiểm sát cũng nhờ vưu liên hương vận động không ít điểm này vưu liên hương cũng đã nói chuyện với kỳ dư hồng nếu như cán bộ thị xã ta đều giữ được thành giác trong công tác kinh tế như vậy thì đã ngăn chặn tốt mấy việc như vậy xảy ra kỳ dư hồng thở dài sẽ ra chuyện lớn như vậy là quá nguy hiểm đối với hình tượng ninh lang chúng ta chẳng những khiến dân chúng cảm thấy cán bộ chính quyền chúng ta là đám bất tài vô dụng đồng thời cũng làm lãnh đạo tỉnh rất không hài lòng đối với chúng ta Bồ Liên Hương cũng cảm thấy ký dư hồng quá đen, không gần có vấn đề xảy ra, nhất là lúc trước nhà đầu tư Hồng Kông tới lên được Ninh Lăng tuyên truyền đất mạnh, thậm chí còn thành chuyên đề ở Nhật báo An Nguyên. Bây giờ nó lại là một âm mưu mà kẻ ngu ngốc trong âm mưu này lại là thị dân Ninh Lăng, quần chúng chỉ trò, mắng chửi không nói, bây giờ lãnh đạo tỉnh cũng đã chú ý với ý kiến dân chúng, như vậy sẽ rất khó nói lãnh đạo tỉnh có thể thay đổi cái nhìn đối với Ninh Lăng hay không. Bí thư Kỷ, tôi cảm thấy như vậy chỉ sợ vẫn không đủ hay là phải ghi biện pháp để thay đổi hình ảnh của thị xã mới được. Du Liên Hương nói Ồ, chị có ý tưởng gì? Ký Dư Hồng xua tay nói Chủ sở trong dự liệu của tàu lập không phải sắp xây dựng xong sao, có thể làm nghi thức. Ngoài đa nhờ đầu tư bên Hoa Lâm cũng dự định tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ có quy mô lớn để tạo xu thế cho khu du lịch, chuẩn bị mời một số diễn viên, ca sĩ nổ tiếng trong nước đến biểu diễn. Nếu chuyện này được xác định thì thị xã có thể tuyên truyền một cách thích hợp cứ làm dân chúng chú ý đến việc này. Ồ, kỳ dư ông có chút bùi bẻ, y vẫn lo lắng về vấn đề này, dân chúng đình làng mấy hôm nay đều bàn tán việc kia, lại còn muốn chào đón vấn đề, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Biện pháp tốt nhất là tìm đề tài làm cho dân chúng chú ý hơn, sau đó sự nhạy cảm của dân chúng sẽ giảm xuống, áp lực của tình trạng sẽ giảm đi nhiều. Chỉ nó là công ty tình hướng chứ rằng muốn tổ chức hoạt động này. Ờm, hình như công ty tình án có ý này Nhưng công ty khai thác khu du lịch Do nhiều nhà đầu tư hợp sức Công ty tình án cũng còn phải hỏi ý kiến Mấy nhà đầu tư khác, nhất là bên tập đoàn thương lãng Vũ Liên Hương gật đầu nói Chuyện này vẫn chưa xác định được Nhưng tôi nghĩ nếu như thị xã Ra mặt thúc giục một chút sẽ dễ thực hiện Chỉ là tôi lo lắng Nếu tổ chức buổi biểu diễn như vậy Thì đứt cuộc là tổ chức ở Ninh Lăng hay là Hoa Lâm Nếu đặt ở Hoa Lâm Sẽ không có nhiều tác dụng đối với thị xã Nếu như nói tổ chức ở Ninh Lăng, tôi lo công ty tình án sẽ không đồng ý. Huyện ủy ủy văn huyện Hoa Lâm sợ rằng cũng có ý kiến. Kỳ Dư Hồng bung tay lên nói. Chuyện này giao cho chị phối hợp, tôi bảo trưởng ban mau Bình hỗ trợ chị. Với vận huyện ủy ủy văn huyện Hoa Lâm thì tôi sẽ nói chuyện, nhất định phải phục tùng đại cuộc của thị xã. Cả đồng nhận được thông báo của vô liên hương thì có chút đau đầu. Công ty khai thác du lịch chuẩn bị tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ để chúc mừng khu du lịch chính thức kinh doanh với bên ngoài. Đào Tông Án còn đến văn phòng thảo chuyện với án về việc này, hơn nữa còn nhờ một công ty văn hóa Ando đứng ra liên lạc. Cả đồng vốn không để ý nhiều nhưng bây giờ có vẻ không bình thường. Diệu Liên Hương nói có vẻ muốn tổ chức buổi biểu diễn này ở cấp độ cao nhất, quy mô lớn, tạo sức ảnh hưởng lớn. Điều này nghe đã có vẻ không dinh dáng gì tới ý tưởng tổ chức hội nghị của công ty khai thác khu du lịch, có vẻ như là một nhiệm vụ chính trị. Mà Vương Liên Hương cũng tỏ vẻ Đây là ý kiến của Bí Thư Thị ủy Kỳ Dư Hồng Hơn nữa địa điểm tổ chức Phải là ở Ninh Lăng Chứ không phải ở Hoa Lâm Yêu cầu Hoa Lâm phục tùng không điều kiện Điều này càng làm cho Cao đồng bực mình Bí Thư La Trưởng Ban Thư ký Vưu đã gọi điện cho anh chưa Cao đồng vào văn phòng La Đại Hải Thì thấy trưởng Ban Tuyên Giáo Giản Hồng Và tránh văn phòng huyện ủy hà Lương Tài cũng ở văn phòng La Đại Hải Ôi tôi đang chuẩn bị gọi điện cho cậu Trừng Văn Tuyên Giáo Mao Bình vừa gọi điện cho tôi, cũng không biết đêm diễn do công ty khai thác khu du lịch tổ chức là như thế nào nữa. Trừng Văn Mao nói, Trừng Văn thư ký View phụ trách thông báo với cậu, chị Tao phụ trách thông báo cho tổ biết, có lẽ cũng cùng có một ý kiến, muốn chúng ta phục tùng đại cuộc, đặt đêm diễn ở sân vận động thì gian linh năng, nhưng lại muốn có cấp bậc và quy mô rộng mở. Là Đại Hải nhăn nhó mặt mày. Đây là như thế nào chứ? Các đồng cũng bực mình. Bí thư La, vậy có phải là quá đáng không? Dựa vào cái gì mà chúc mừng hạng mục cầu huyện Hoa Lâm chúng ta đã tổ chức ở Hoa Lâm? Công ty người ta dùng để tuyên truyền táo thế một tổ chức ở Ninh Lăng, còn tuyên truyền cái mẹ gì? Vậy còn không phải là tuyên truyền cho Ninh Lăng ư? Làm như vậy sao chính quyền thị xã không bỏ tiền ra một tổ chức đêm diễn? Tôi đã nói chuyện với trưởng văn mao về việc này, nếu không phải hoạt động do huyện ủy, ủy văn huyện làm ra, là công ty khai thác khu du lịch muốn tổ chức tuyên truyền, sao có thể lên biểu diễn ở Ninh Lăng? Với công ty khai thác khu du lịch Người ta có thể đồng ý hay không Là đại hải Hút một hơi thuốc giữa nói Nhưng trường băn mau nói Đây là ý của bí thư kỳ Muốn nói chúng ta phải đứng ở góc độ chính trị Mà nhìn nhận vấn đề Cục bộ phục tùng trình thể Có lẽ trong thời gian này Thì xã cũng không thoải mái gì Vụ án nhà máy sản xuất đồ chơi Đang rất sồn sao Dân chúng lúc đánh đổi là bàn về việc này Xem ra thì xã muốn tổ chức đêm diễn Mà khiến mọi người chú ý tới Còn mẹ nó Mà anh Hoa gây chuyện con cân huyện Hoa Lâm chúng ta lau đít cho cô ta sao Anh không xem lúc trước cô ta đắc ý như thế nào Tôi và cô ta lên thị xã họp Cô ta luôn mồm mở miệng nói vị hàng bục kia có giá trị như thế nào Tiền thuế bao nhiêu Giải quyết việc làm cho bao nhiêu người Tôi nghe mà thấy ghê người Kết quả thì vậy đó Nhưng không ngờ cuối cùng lại đến lượt huyện Hoa Lâm ta lau đít cho Sao phải làm như vậy Cả đồng ngồi xuống ghế đồi hừ một tiếng Bí tư là tôi kiên quyết phản đối Chúng ta cũng không có quyền ép công ty khai thác khu du lịch làm việc tiêu tiền vô như vậy. Đúng thế, Úy thư La, việc này nếu tổ chức trên linh lang thì công ty khai thác khu du lịch nhất định không đồng ý. Dù là công ty tín án có thể đáp ứng thì tôi đoán mấy nhà đầu tư kia cũng không đồng ý. Hơn nữa nếu dựa theo yêu cầu của thị xã thì bọn nọ còn phải tăng vốn đầu tư nữa đó. Giản thông bây giờ đã tự tin hơn trước nhiều, là đại hài thật đang không có cảm giác gì. Nhưng Hạ Lưng Tài lại có thể đo đàng cảm nhận được Vì trưởng ban tuyên giáo trước đây không lên tiếng mấy Bây giờ nói chuyện đã có khí thế Hạ Lưng Tài có chút ác ý đoán rằng Vì trưởng ban tuyên giáo có chồng Không mấy khi tại nhà đã có quan hệ nam nữ với Cao Đông Không biết đã lên giường với đối phương chưa Ý cũng không thấy Cao Đông có phụ nữ nào khác Không chừng sẽ làm thịt cả dàn hồng này Ờ Cái này đúng là có chút khó xử Chẳng qua trưởng ban Mao đã nói rõ nhất định phải làm tốt việc này Bí thư kỳ đã giao việc này cho trưởng ban mau và trưởng ban thi tiêu biểu, muốn huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm toàn lực ủng hộ có đây là nhiệm vụ chính trị mà hoàn thành. La Đại Hải bật đặc mà nói: Cậu Đông, mấy nhà đầu tư bên công ty khai thác khu du lịch thì cầu khá quen, tôi thấy chuyện này do cậu dẫn đầu phụ trách, giàn hồng và Hà lớn tài phối hợp với cậu, cố gắng làm tốt công tác tư tưởng với công ty khai thác khu du lịch, hy vọng bọn họ chú ý đại cuộc, hiểu cho nỗi khổ của Hoa Lâm. Bị tư la, chuyện sợ đang không dễ làm, Nguyễn chấp nhận nhưng công ty chú ý lợi ích, sao có thể vứt mấy triệu mà không có tác dụng gì? Cao Đồng lắc đầu. Tôi đoán nếu dựa theo cấp bậc mà thị xã muốn thì không có vài triệu là không được. Vừa có cấp bậc cao, vừa có quy mô, phải tạo được sức ảnh hưởng mạnh thì cần bỏ rất nhiều tiền. Công ty khai thác khu du lịch sao có thể đồng ý chuyện này? Chủ tịch Cao nói đúng, bây giờ ca sĩ mỗi lần biểu diễn đều cần tiền. Bài chục ngàn một người là rất bình thường, nổi tiếng một chút thì trăm ngàn cũng không lạ. Bọn họ ăn đủ còn kéo theo một đám nhân viên đi cùng, vé máy bay, còn gì mà thiết bị âm thanh, ánh sáng, còn đòi xe sang trọng đưa đón. Không có vài triệu sao có thể làm được, không thể bảo huyện ta phải phụ trách khoản thiền chân lệch đó chứ. Hà Lưng Tài vội vàng lắc đầu. Nếu như mạnh mẽ yêu cầu công ty khai thác khu du lịch phụ trách, người chết giang không kêu lên mới là lạ. Nói huyện ta trở mặt đây là muốn phá hỏng hoàn cảnh đầu tư. Ngay Hà Lương Tài nói như vậy, là đại hội cũng có chút đấu đầu, nhưng thị ủy yêu cầu như vậy, không thể không làm, còn làm được hay không lại là việc khác. Cảo Đông, tôi thấy việc này chúng ta vẫn phải đi làm, công ty mới nhà đầu tư của công ty khai thác khu du lịch nói ý của huyện chúng ta là, nếu như không được thì báo cáo tình hình với trưởng ban Mao và trưởng ban thư ký Vũ, mới hãy vì lãnh đạo này trực tiếp gặp công ty khai thác khu du lịch, đỡ cho chúng ta bị hai bên nói. Vấn đề chủ yếu là gì? Kỳ dư hồng dưới mày nói, thao y thấy chuyện mặc dù có chút khó khăn nhưng tuyệt đối không phải không thể thực hiện. Nhưng hai người mau bình và vư lên hương, nhã như vậy đã nói làm y có chút buồn bực. Huyện Hoa Lâm trước đó đã làm một vài công tác, nhưng công ty khai thác khu du lịch không đồng ý. Chúng tôi đã tiếp xúc với đảo Tông Áng, y tỏ vẻ không thể tổ chức ở Ninh Lăng, bởi vì bọn nó bỏ tiền ra mục đích là tuyên truyền khu du lịch kỳ lân quan, núi hút Luân Nếu tổ chức trên Ninh Lăng thì đã không còn yên nghĩa gì nữa. Hơn tới bọn nọ cũng nói quy hoạch của bọn nọ cũng không thể đạt được yêu cầu lớn như vậy của thị xã. Việc này xem ra các cổ đông khác của công ty cũng không chấp nhận. Vừa liên thương rất bình tĩnh nói. Kỳ Dư Hồng không nói gì. y đang suy nghĩ xem làm như thế nào để giải quyết việc này. Bí thư kỳ, tôi thấy việc này nên để huyện ủy, ý văn huyện đi phụ trách. Dù sao huyện Hoa Lâm cũng có cổ phần trong công ty khai thác khu du lịch. Mặc dù cổ phần không phải lớn nhất nhưng cũng là cổ đông. Hơn nữa cổ đông lớn nhất là công ty Tinh An và cổ đông thứ hai là tập đoàn Thương Lãng đầu tư vào công ty khai thác khu du lịch chính là muốn kiếm tiền. Hơn nữa có quy hoạch lâu dài, bọn nó sau này tiến vào giai đoạn thứ hai cũng cần huyện Hoa Lâm ủng hộ, cho nên tôi cảm thấy có thể thuyết phục được phương hay không chủ yếu là do bên huyện Hoa Lâm. Mao Bình nói. Ừm, ký giữa gồng nhíu mày. Chỉ View, chị thấy sao? Ừm, chứng minh Mao nói cũng có lý công ty khai thác khu du lịch đúng là cần chính quyền địa phương ủng hộ rất nhiều huyện ủy, ủy ban huyện có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa vưu liên hương cũng hiểu công ty tinh hán phản đối việc này có quan hệ lớn đối với huyện ủy, ủy ban huyện chẳng qua hoa lâm cũng có khó xử của bọn họ cô và mau bình cũng mơ hồ biết được một chút suy nghĩ của la đại hải và cao đông nhưng không tiện nói thẳng kỳ dư hồng cũng hiểu ý của hai người mặc dù là thương bộ thị ủy nhưng la đại hải là cán bộ nhiều năm kinh nghiệm Tuổi cũng cao nên không có ý nghĩa mấy Anh mà nói nàng, Ý không thèm để ý cũng chẳng làm gì được Như vậy còn làm anh mất mặt Mà vấn đề khó khăn này bây giờ rơi vào tay Kỳ Dư Hồng Phải xem Kỳ Dư Hồng là bí thư ủy Có năng lực như thế nào Chị Vưu Chị thông báo La Đại Hải và Cao Đông Và bọn họ lên văn phòng tôi Tôi nói chuyện với bọn họ Khi La Đại Hải và Cao Đông Ồ đôi cúi đầu đi tới Hai người nhìn nhau mà cười khổ Không thể không thừa nhận Lãnh đạo đúng là có bản lĩnh Sau một phên nói chuyện Nó đủ về khó xử của thị xã Nói đến tác dụng của việc gây dựng thương hiệu du lịch của Ninh Lăng Nói đến việc thị xã hiểu cho hành mục cầu quê khê của Hoa Lâm Đến việc thị xã ủng hộ quốc lộ Bông Hoa Kỳ Dư Hồng nói chuyện một phen, Làm lá đại hải và cao đông và chắp tay xin hàng Hứa sẽ làm công tác tư tưởng với công ty khai thác khu du lịch Xây dựa theo yêu cầu của thị ủy Tiểu cao Xem đa bí thư kỳ đã sớm tính kế chúng ta đổi Chúng ta không thể phản đối gì hết là đại hải thở dài một tiếng Chuyện này cần phải dựa vào cậu Đi nói chuyện với công ty tình án Cùng tập đoàn thương lãng Bí thư là sao có thể như vậy Cả Đông còn chưa nói hết Thì lá đại hải đã quay đầu mà đi mà nói Được rồi, cáo Đông, Cậu đừng giả vỡ với tôi Tôi biết bọn họ nghe cậu Tôi giao quyền cho cậu Chỉ cần có thể làm theo ý của bí thư kỳ, Cậu toàn quyền đại biểu huyện ủy, ủy ban Hơn nữa sau này chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ Công ty khai thác khu du lịch Được rồi lão đầu, có như anh ủng hộ công việc của Hoa Lâm có được không?" Cả đồng dựa lưng vào sofa mà nói. "Tôi biết việc này không hay, tôi cũng không phải mãi mà." Biểu diễn ở Ninh Lăng, vậy Hoa Lâm chúng tôi được lợi gì chứ? Tôi cũng là người hâm mộ ca sĩ Tô Chí của Hoa Lâm, tôi tốt xấu cũng là chủ tịch huyện, còn có thể đến gần ngôi sao ca sĩ làm quen một chút mà. Nếu đổi lên Ninh Lăng, bí thư thị trưởng, một đống thì còn ấy lên sân khấu nói vài câu đều dành cho lãnh đạo thị gia." Công góc vực cho tôi và bí tự là, đây không phải là cướp cơ hội lộ mặt trước công chúng của tôi sao? Ha ha, chú Tế Cao, anh muốn ra mặt không phải là quá dễ dàng sao? Được, đến lúc đó một loạt ngôi sao tới, anh muốn làm quen cũng được, chụp ảnh cũng được, tôi giới thiệu thay anh là được mà. Đạo tổng hắn cười nói, sau hơn 5 tiếp xúc khiến hắn người khá quen thuộc, nói chuyện thắt tùy tiện hơn. Vậy thì tốt thôi, tôi chờ xem lão đạo có mặt mũi lớn như thế nào. Có thể bố trí giúp tôi hay không? Mời ngồi sau bữa cơm có được không? Tôi sau này cũng có thể nở mày nở mặt. Nói tôi đã ăn cơm với ngồi sau này, ngồi sau kia. Còn có ảnh làm chứng. Cao Đông khí hì hì. Lão đào, vì việc này tôi và Bí Thư La còn bị Bí Thư Thị ủy Kỳ gọi tới văn phòng mắng cho nửa tiếng. Nếu như không nhận lời thì không thể đi. Anh thương tôi và Bí Thư La từng đó tuổi. Ông ngộ công việc của Hoa Lâm một chút được không? Chủ tịch Cao, không phải tôi không muốn ủng hộ những chuyện này nếu làm theo anh nói thì ít nhất cũng trên vài triệu. Năm ngoài dự toán ban đầu của công ty, hơn nữa còn đổ địa điểm muốn linh lăng, anh nói chuyện này tôi bảo sao với các cổ đông?" Đào Tổng hắn cười khổ một tiếng. "Lão Đào, bên tập đoàn Thương Lãng thì tôi nói, bên Lao Hạo và Lao Phòng thì anh đi làm công tác tư tưởng, nếu không thông thì tôi ra mặt là được chứ gì?" Các đồng gái đầu nói. "Trần cứ quyết định như vậy đi, quy mô nhất định phải cao, phải có sức ảnh hưởng." Tên thì gọi là sức hấp dẫn của khu du lịch kỳ lân quan nuôi hút luân thị xã Ninh năng Lão đào, anh mau thông báo công ty tổ chức sự kiện kia, tính toán lại. Khách mời không phải điều chỉnh, tranh thủ trong vòng một tháng là xong. Ờm, um, danh sách khách mời phải đưa vào các lãnh đạo thị xã, ví dụ như mời nhân vật gì. Ví dụ như Tứ Đại Thiên Vương Hồng Kông, Kim Đồng Ngọc Nữ Trung Quốc, còn có Điền chấn Lưu Hoan hay gì gì đó. Chủ tịch Cao, anh đứng nói chuyện không đau lưng à? Anh biết mời những người này cần bao tiền không? Đào tông án ngỡ đầu lên trời mà than thở Tôi nói với anh Theo kế hoạch kia thì đã mất mấy triệu Nếu mời mấy người như anh nói ít nhất cũng tăng vài lần Như vậy đi Để nước suối thường lãng là đơn vị tài trợ nước suối Của đêm diễn Bà bên đó bỏ ra nhiều một chút Ở đêm diễn đăng quảng cáo của cả hai công ty là được mà Cả đồng cũng đã tính toán qua một chút Vì thế đành phải đẩy nước suối thường lãng chịu thiệt Dù sao Tổ chức đêm diễn ở Ninh Lăng Cũng không có tác dụng mấy với nước suối thường lãng Chủ tịch Cao, tập đoàn thương lãng không ngu mà, với danh tiếng của bọn họ, còn cần phải mất tiền oan vào quảng cáo ở đây sao? Đào Tông Hán cười nói. Để tôi, anh nói chuyện với Lão Hạ, Lão Phong là được. Cao đồng đứng lên nói. Cứ quyết định như vậy đi, Lão Đào, đây là nhiệm vụ chính trị nhất định phải hoàn thành. Sau này huyện ủng hộ các anh cũng có lý do mà, các anh cũng coi như danh tiếng ở Ninh Năng. Báo Kinh tế An Nguyên, Nhật báo Ninh Lăng cũng đưa tin về khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi hút Luân sắp xây dựng xong. Vì cảm ơn thị ủy, chính quyền thị xã Ninh Lăng và huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm ủng hộ, công ty khai thác khu du lịch sẽ mời một loạt ngôi sao nổi tiếng đến tổ chức đêm ca nhạc long trọng, cảm ơn nhân dân Ninh Lăng mà địa điểm là ở sân vận động thị xã Ninh Lăng. Báo Kinh tế An Nguyên còn đưa ra không ít bức ảnh ngôi sao mời độc giả đưa ra dự đoán, công ty khai thác khu du lịch sẽ mời ngôi sao nào? Tứ đại thiên vương Hồng Kông có ai sẽ đến tham gia? chứng vũ xin có tham gia không? Kim Đông Ngọc nữ nổi tiếng Trung Quốc Mao An và Dương Ngọc Ánh còn có Lưu Hoan với bài hát Hỏi một ngàn vạn lần vắng bóng một lần đủ đồ loại đồn đại khiến nó làm xôn xao dưới giải trí An Nguyên mà Ninh Lăng là nơi diễn ra càng khiến dân chúng kích động. Nhật báo Ninh Lăng thậm chí còn mở một chuyên đề về văn hóa mà trước đó chưa từng có mỗi ngày giới một ngôi sao ca sĩ nổi tiếng. khi thị trường giải trí còn chưa quá phát triển như bây giờ nhất là nơi khá lạc hậu như Ninh Lăng. Hầu hết thanh niên chỉ có thể thông qua tivi Hoặc băng đĩa mà tiếp xúc với thần tượng của mình Bây giờ đột nhiên có thể tiếp xúc Ở khoảng cách gần như vậy Bọn họ sao có thể không kích động Gần như thanh niên đi đường đều thao luận xem Đêm diễn này có ngồi sao nào tham gia Vé đêm diễn đắt như thế nào Một loạt người đang chờ ngày bán vé Thậm chí đám phè vé ăn đồ Cũng đang suy nghĩ đến linh lăng mà hoạt động Kỳ dư hồng cuối cùng Đã có thể thở vào nhẹ nhõm Đêm diễn thành công hay không không quan trọng Dân chúng linh lăng đã chú ý sang việc khác không ai còn để ý vụ lừa đảo tổn thất bao nhiêu so với tổn thất tài chính của thị xã dân chúng chú ý việc chương ngọc kiệu hay lâu đức hoan nhiều hơn nếu không chỉ cần lưu hoan hát vài bài, bài mao an và dương ngọc anh tới là đủ rồi không chỉ có ở riêng đinh Năng, thành công của đêm diễn sẽ là trái tim của thị trường văn hóa an nguyên nhất là tập đoàn thương Lãng có nhân cơ hội không ngừng đề cập tới đêm diễn này trong các lần quảng cáo điều này càng làm người chú ý trên tỉnh cũng nói rõ trong lễ chúc mừng khu du lịch kỳ lân quan núi hắt luân thì có thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh, nhâm vi phòng cùng với lãnh đạo của đại hội đại biểu nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh đều tới. mà ủy ban kế hoạch đầu tư, sở du lịch, sở công thương tỉnh đều có lãnh đạo chủ yếu tham gia. về phần quyền chủ tịch tỉnh Đinh Pháp có tham gia hay không thì bây giờ vẫn chưa thể xác định. Kỳ dư Hồng rất hài lòng, y không hy vọng lãnh đạo có thể vì một đêm diễn mà thay đổi hoàn toàn cái nhìn với Ninh Lăng, chỉ mong xóa được ảnh hưởng của vụ án lừa gạt kia là tốt rồi. Tổ công tác của Ủy ban Kiểm luật tỉnh đã chính thức tham gia điều tra xem có cán bộ cơ quan hành chính nào có hành vi vi phạm pháp luật hay không. Mà nghe đồn viên kiểm sát tỉnh cũng đã tham gia điều tra truy cứu trách nhiệm của chính quyền, điều này làm ký giữ hồng có chút lo lắng. Mặc dù không truy cứu đến y, nhưng nó xuất hiện khi y làm bí thư thị ủy. Nếu nói không có chút trách nhiệm nào là không thể, mà một khi có cán bộ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì y làm bí thư thị ủy cũng bị ảnh hưởng. Cho nên ký dư hồng mong chuyện này cứ kéo dài, kéo 3 4 tháng qua Tết là được. Nói thật, ký dư hồng đánh ra cao vữu lên hương, nếu không có vữu lên hương kịp thời nhắc nhở mà đề nghị thì y bây giờ càng khó khăn hơn nữa. Mà nghĩ tới Mai Anh Hoa, ký dư hồng lại rớt tức giận, người này ngoài gây phiền phức ra thì không làm được gì, bây giờ Mai Anh Hoa không những không thoát được trách nhiệm, chỉ sợ ngay cả Chu Xuân Tú cũng không thoát. Lão Tương, thiên phóng Xem ra mai anh Hoàng không thể ở lại được nữa. Mặc dù không biết ủy ban kỷ luật tình xử lý như thế nào, nhưng Xem ra y có trách nhiệm chủ yếu. Công tác bên khu khai phát không thể tê liệt. Mặc dù dây đã chuyển nhưng công việc cần phải tiếp tục. Ý tôi là do lão chu tạm thời kiêm chức bí thư đảng ủy. Những năm sau nghĩ đến việc điều chỉnh phân công công việc của thị xã. Có lẽ sẽ do lãnh đạo thị xã khác đến kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Hơn nữa công việc khu khai phát không thể dừng lại cho nên chủ nhiệm Ban Quản lý Khu Cai Phát phải nhanh chóng được xác định. Đúng thế, Ban Quản lý Khu Cai Phát không thể dừng hoạt động, cần phải suy nghĩ kỹ, chỉ là lựa chọn người cần thận trọng, vừa có đầu óc kinh tế, vừa phải nhạy cảm với chính trị, tác phong làm việc thì kiên định. Tương Quận Hoa thả nhiên nói, nghe không ra muốn nghiên về ai, nhưng kỳ dư hồng nghe ra lại thấy có mùi. Mãi anh Hoa là do y cố gắng đề bạt, nhưng lên một năm không có thành tích gì, mà lại có vụ án lớn như vậy. Kỳ Dư Hồng biết các thường vụ thị ủy đã ý kiến với mình, nhưng xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ nói còn có thể tự tát vào mặt y sao? Ừ, điểm này chúng ta cần suy nghĩ kỹ. Kỳ Dư Hồng gật đầu. Thiên Phóng, anh có ai thích hợp không? Tôi và Bí thư Tường đã bàn về ba người: một là phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Từ Trấn Bình, một vị là phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế kế hoạch thị xã Lý Trạch Hải một làng chú tịch huyện Hoa Lâm, Cao Đông. Ký Dư Hồng nhíu mày, Cao Đông ư, đây là quan điểm của Tư Nguyễn Hoa hay là Trương Thiên Phong? Lúc trước khi y và Trương Thiên Phong bàn về người làm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát thì không nhắc tới Cao Đông. "Náo Tương, ý của anh là như thế nào?" "Đồng chí Từ Chính Bình thì tôi khá hiểu, đây là người kiên định, đáng tin nhưng tôi cảm thấy có lẽ do đồng chí ở cơ quan quá lâu." Nên tôi vẫn cảm thấy Từ chiến Bình không có tinh thần tiến thủ Thiếu việc dám nghĩ dám làm Khu khai phát định làng chúng ta Không thể so sánh với Ản Đồ Thậm chí Kiến Dương cùng Miên Châu trụ cột của người ta tốt mở đầu cao Vì chữ đề lý tốt hơn chúng ta nhiều Cho nên khu khai phát định làng chúng ta Muốn tiến thật nhanh Đổi kịp bọn họ thì người phụ trách phải có sự sông sáo Nhưng lại không được thiếu sự chính chắn Từ chiến Bình sợ rằng thiếu một điểm Ờm um, Ý kiến của Lão Cường cũng khá giống tôi từ chính bình tôi thấy phù hợp với công tác bình tĩnh thời gian trước khi thành lập khu phát thì anh ta rất vất vả nhưng sau khi xây dựng xong và chính thức tiến hành thu hút đầu tư thì anh ta lại có vẻ không theo kịp kế dư hồng cũng đồng ý với ý kiến của tướng huấn hoa về phần lý trạch hải và cao đông thì tôi thấy đều có thể lý trạch hải trước đây khi ở huyện đào lập đã phụ trách mảng công nghiệp một thời gian bây giờ cũng rèn luyện ở ủy ban kinh tế kế hoạch tôi nghĩ đồng chí này có thể đảm nhiệm cao đông cũng được hơn năm qua tốc độ phát triển kinh tế của Hoa Lâm là rất nhanh luôn nằm trong top đầu của thị xã cũng là nhân tài làm kinh tế chẳng qua cao đông mới làm chủ tịch huyện Hoa Lâm một thời gian bây giờ điều chỉnh là không quá thích hợp điều này còn cần bí thư kỳ suy nghĩ tướng Quyền Hoa lấy lui làm tiếng mà nói trường Thiện Phong có chút kinh ngạc lúc trước khi Y và tướng Quyền Hoa bàn về người làm chủ nhiệm ban quản lý khu phát Y đưa ra cao đông tướng Quyền Hoa cũng tỏ vẻ đồng ý chẳng qua bây giờ nghe giọng của tương quẩn hoa thì thái độ có vẻ đã thay đổi chẳng lẽ tương quẩn hoa cảm thấy ký dư hồng sẽ không đồng ý để cao đồng đến khu khai phát sao trương thịnh phóng vận luận thấy người làm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát tốt nhất là cao đồng cao đồng mặc dù còn trẻ nhưng đầu óc linh hoạt quan hệ động quan điểm tư tưởng hơn xa người bình thường hơn nữa có năng lực công tác và khi phách cao đồng hơn hẳn mai anh hoa nhiều chỉ là trương thiên phóng làm trưởng ban tổ chức cán bộ cũng phải suy nghĩ ý kiến cấp trên lý trạch cài quan niệm mật thiết với kỳ dư hồng hơn nữa trong thời gian này lý trạch cài cũng mời ban tổ chức cán bộ đi tụ tập vài buổi ý đồ rất rõ ràng xem ra lý trạch cài muốn nhìn vào vị trí chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát trương thiên phóng không thể không suy nghĩ nặng nhã trong này cho nên y mới có thể hỏi ý kiến tương Quận hoa về cao đông tương Quận hoa không đồng ý thì trương thiên phóng sẽ không làm việc phí công mà tương Quận hoa ủng hộ thì ý thật ra tin mình cùng tướng Quyền Hoa sẽ có thể thuyết phục Kỳ Dư Hồng để Cao Đông đến khu khai phát làm việc. nhưng bây giờ tướng Quyền Hoa lại rút chân khi chuẩn bị tiến vào cánh cửa. cách này làm cho Trương Thiên Phóng không tiện mở miệng nói. ý cũng biết quan hệ giữa Cao Đông và tướng Quyền Hoa rất tốt, nhưng đốt cuộc là mật thiết hay là coi như cũng được thì Trương Thiên Phóng tạm thời chưa thể xác định. nếu tướng Quyền Hoa có thái độ mập mờ như vậy thì Trương Thiên Phóng phải ngồi mà quan sát. Cao Đông đúng là một nhân tài Tôi thấy tăng trưởng GDP và thuế của Hòa Lâm năm nay sẽ đứng đầu thị xã Chẳng qua Lão tướng nói đúng Bây giờ đang là thời kỳ quan trọng của việc cải tạo thành quốc Hòa Lâm Mà một khi cầu Khuế Khê xây dựng xong Với việc xây dựng khu Hà Đông, Hòa Lâm sẽ tiến tới Mà từ năm trước đến năm nay, bộ máy Hòa Lâm đã điều chỉnh nhiều lần Bây giờ không thích hợp điều chỉnh nữa. Nếu thực sự điều Cao Đông đi, thì tôi e là La Đại Hải không muốn Kỳ Dư Hồng cười nói Hơn nữa kinh tế Hoa Lâm đang phát triển mạnh. Đây là tấm gương cho mấy huyện khó khăn khác. Huyện Hoa Lâm có thể thay đổi bộ mặt. Vậy thương hóa phong đình sao có thể đứng mãi không tiến? Khuê Dương thủ thành tại sao không thay đổi? ký Dư Hồng đi vòng hơi xa nhưng cả Tương Nguồn Hoa và Trương Thiên Phóng đều biết ký Dư Hồng đã lộ rõ ý đồ. Lời này chính là muốn điều chỉnh bộ máy mấy huyện kia. Hai anh mặc dù không phụ trách công tác kinh tế nhưng làm công tác tổ chức cán bộ thì cũng cần phải học cách xem xét tình hình. Phải hiểu đó, chỉ thị tinh thần của Trung ương và tỉnh, công tác kinh tế là công tác quan trọng nhất hiện nay, làm như thế nào để phát triển nhanh hơn thì phải tìm kiếm con người mới từ trung ương đến địa phương. Phát triển kinh tế cũng là việc quan trọng nhất đối với Đảng ủy, chính quyền đường cấp. Mà ban tổ chức cán bộ khi lựa chọn cán bộ cũng cần coi trọng vấn đề này, phải chọn cán bộ giỏi về công tác kinh tế, có thể làm công tác kinh tế, nhất là làm kinh tế một nơi phát triển mạnh. Khi đề bạt cán bộ cần phải ưu tiên đến những người đó đầu tiên cố gắng đưa bọn họ tới vị trí tiếp cận nhất mà phát huy năng lực và tác dụng của bọn họ. Kỳ Dư Hồng nói thế này, có nhiều điều phải suy nghĩ, Tư Ngần Hoa cũng vậy suy nghĩ. Hai huyện Phong Đình cùng Tô Thành năm nay phát triển quá chậm, hơn nữa bộ máy không đoàn kết. Kỳ Dư Hồng có ý kiến với việc này, lời này mặc dù thoang cái kéo bốn huyện vào, nhưng Tư Ngần Hoa cảm thấy Kỳ Dư Hồng bây giờ càng lúc càng cứng rắn, cũng càng lúc càng muốn điều chỉnh bộ máy cấp huyện. Tôi thấy Lý Trạch Hải khi phụ trách công tác kinh tế của Tàu Lập đã đạt được thành tích đặc biệt, lại công tác ở Ủy ban Kinh tế Kỹ thuật một thời gian dài, coi như đã rèn luyện một phen từ trên xuống dưới. Có lẽ có thể đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Ý của tôi là xác định Lý Trạch Hải. Ký Dư Hồng rất quyết đoán nói. Về phần cao đông thì để cậu ta tiếp tục ở Hoa Lâm làm ra thành tích. Tôi thật ra hy vọng cậu ta có thể biến Hoa Lâm thành tấm gương quạt của Toàn Ninh Lăng. Ban tổ chức cán bộ các anh cũng đền xuống nghiên cứu nhiều vào. Kinh tế Hoa Lâm có thể phát triển nhanh như vậy là có quan hệ lớn với Cao đồng nhưng cũng có cố gắng của các cán bộ khác. Hoa Lâm có thể hình thành không khí phát triển kinh tế tốt như vậy. Tôi thấy nó có quan hệ lớn đối với việc chỉnh đốn tác phong làm việc của huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm. Hy vọng các anh có thể tổng kết từ việc này. Cao, quá cao! Cao đồng chấp tay sau lưng như những tờ quảng cáo treo khắp đường phố Ando một nam một nữ xinh đẹp cầm chai nước suối thưởng lãng gần đầu nhìn sân khấu đầy ngô sao trong đó còn có mấy chữ lớn viết ở bên dưới đêm quyền đủ chấn động ninh đăng siêu sao vừa ra sóng gió hoa hải hu trương học hữu Lưu Đức Hoa quách phú thành hay lê minh tứ đại thiên vương ai có thể gọi là cô đơn trương vũ sinh và tề tần ai mới được coi là chân bệnh thiên tử của các nhạc đài loan mao an và dương ngọc oánh lý xuân ba điền Trấn liêu hoan ai đứng đầu trung quốc Hai chữ Hoa và Lâm được in rất lớn, đó đó địa vị đặc biệt của Hoa Lâm, điều này làm cho nhiệt độ Ando vốn đang lạnh cũng có vẻ tăng lên vài độ. Anh đang nói gì thế? Lục Sơn đẩy cửa tiến vào, tên này mặc áo khoác màu tro đeo kinh đầm, cùng thêm chiếc cặp Louis đúng là ra vẻ người thành đạt. Anh đang nói lãnh đạo thị trấn Ninh Lặng đúng là cao, chỉ một chiêu đã diệt sạch những nhân tố không ổn định từ trong trứng nước. Anh đúng là không biết một đêm diễn còn có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy cào đồng lắc đầu ngay cả anh đô cũng bị tác động xem ra không ít fan hâm mộ anh nói thì nhẹ nhàng nhưng đêm giết này chúng ta đã bỏ ra không ít tiền đào tung cái quá gian dảo y tính giỏi thật quảng cáo khu du lịch cho y mà lại muốn chúng ta bỏ tiền nhiều đức sơn có chút buồn bực anh đáp ứng hắn làm gì khu du lịch của án sau này còn cần chính quyền ủng hộ các ba dám không nghe lời anh sao anh lại không có chỗ tốt gì từ hắn thì sao phải sợ Nói hát ủng hộ công việc của ủy ban là được chứ gì? Chú hiểu gì? Nếu làm như vậy thì ai còn đến Hoa Lâm đầu tư chứ? Đây không phải làm số mặt huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm sao? Cả đồng mắng. Được rồi, Đức Sơn. Chú đừng có ở đó mà ra vẻ với anh. Chuyện này anh làm chủ, chẳng qua công ty làm thật tốt, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mà tuyên truyền. Hà hà, em chẳng qua chỉ nói mấy câu mà thôi, em không có ý gì khác mà. Đức Sơn bội bằng giải thích bà anh em cào đồng đã lâu không tụ tập với nhau cào đồng cũng nhớ hai thằng em nếu mới nhân cơ hội mà lên Ando em vừa lúc có việc cần bàn với anh thường xuyên cầm một tập tài liệu trong tay có mười mấy quỹ tiến dụng tư nhân của thành phố Ando đang tiến hành trình hợp này nghe nói cuối năm nay sẽ hoàn thành việc tổng hợp tài sản và chính thức thành lập ngân hàng thương mại Ando em lên tỉnh học thì vài người bạn trong giới kinh doanh hỏi em có muốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại này hay không đây là tài liệu chuẩn bị của ngân hàng thương mại Ando Ồ, oh, Cao Đông ngẩn ta. việc này đúng là trùng hợp. Đám người phong Việt nhân đang bàn việc mua cổ phần của ngân hàng thương mại Ninh Ba. Hắn còn đang tính tập đoàn thương lãng có phải là nhân cơ hội tiến vào hệ thống tài chính hay không? Vậy mà ngân hàng thương mại Ando lại sắp thành lập. Chú thấy việc này thế nào? Ngân hàng thương mại Ando vẫn chưa thành lập, nhưng nghe nói hiệu quả kinh doanh của hơn 10 quỹ tiến dụng kia không tốt mấy. Em có chút do dự. Nhưng anh nói thì ở Trung Quốc ngành sản xuất không lo lỗ chính là ngành sản xuất lúng đoạn thị trường Mà hệ thống ngân hàng chính là ngành lúng đoạn nên em cũng hơi động tâm Cả đồng không xem tài liệu mà thản nhiên nói Quan điểm của anh cũng nhưng về điều này Có thể mua cổ phần của hệ thống tài chính là cơ hội rất tốt Có tác dụng lớn đối với sự phát triển của tập đoàn sau này Ngoài ra anh nghe nói ngân hàng thương mại Ninh ba có vẻ muốn thành lập Chính quyền địa phương bên đó cũng mời các công ty mua cổ phần Nạo Phong và Nam Hạ, còn có mấy người Hoa ca đang bàn về việc này, anh cảm thấy chú có thể bảo Cố Vận Lâm bán với bọn họ, xem có cơ hội hay không. Anh cảm thấy ngân hàng Thương mại Ninh Ba cũng được đó. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Trừng Siên ngẩn ra. Chẳng qua tập đoàn Thương Lãng chúng ta chưa có gì ở chết răng, không biết có cơ hội hay không. Không nhất định, tập đoàn Thương Lãng bây giờ coi như là tập đoàn có tiếng ở cả đất nước, nhất là đứng đầu trong ngành sản xuất nước suối. Anh tin chính quyền địa phương khi chọn công ty tham gia mua cổ phần thì cũng hy vọng có thể có công ty nổi tiếng tham gia. Như vậy sẽ giảm nguy cơ tài chính. Còn có nhiều lợi ích cho nhiệm vụ sau này. Nhất là tập đoàn có tiền mặt luân chuyển nhiều như tập đoàn Thương Lãng càng được bọn họ chào đón hơn. Chẳng qua Ando nếu cũng muốn mời tập đoàn Thương Lãng vào, chú thật đa có thể cân bằng một chút. Chỉ là cơ hội mua cổ phần của hệ thống tài chính tuyệt đối không được bỏ qua. Chỉ cần tài chính cho phép thì vậy cố gắng mua vào. Tập đoàn Thương Lãng mặc dù khác với các tập đoàn tài chính tiến vào hệ thống tài chính mà hôm mơ gọi gió, cũng không có ý phát triển nhiều ngành nghề. Nhưng nếu có thể mua cổ phần của hệ thống tài chính thì sao có thể ngồi ngoài mà nhìn? Tập đoàn Thương Lãng đã có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông trong vài năm tới. Như vậy, nắm giữ cổ phần trong các ngân hàng thương mại không thể nghi ngờ sẽ giúp nhiều khi lên thị trường chứng khoán. Hơn nữa, cổ phần trong các ngân hàng thương mại sẽ càng lúc càng khan hiếm khi kinh tế phát triển. Bây giờ có lẽ mọi người chưa cảm nhận được Nhưng càng về sau Anh sẽ thấy được giá trị tài sản này tăng lên rất nhiều Hơn nữa sức ảnh hưởng cũng khó có thể tưởng tượng Anh, tài chính thật đa không có vấn đề gì Tập đoàn Thương Lãng chúng ta năm nay Lãi cao hơn nhiều năm trước Nhất là thị trường Đông Bắc, Hoa Bắc Phát triển nhanh vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta Nước suối trường mạch đã thành công được Đại hội đại biểu nhân dân, trung ương Và các bộ ngành trung ương dùng để tiếp khách Ngoài ra lợi nhuận từ các sản phẩm Cũng tăng lên rất nhanh Em đoán năm nay nước suối Thanh Thủy Trường Bạch chiếm 5% tổng lợi nhuận của tập đoàn Thương Lãng. sang năm có thể đạt tới 10 hoặc 15%. Trường xuyên có chút tự hào mà nói, bởi vì có sản phẩm nước suối Thanh Thủy cao cấp nên y mới muốn giữ được vị trí độc lập của tập đoàn Thương Lãng. Sau khi ăn xong, cả đồng vẫn không bình tĩnh lại được, tướng nguồn hoa gọi điện tới càng làm hắn phải suy nghĩ nhiều hơn. Vị trí chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát rõ ràng làm người ta chú ý hơn là chủ tịch huyện Hoa Lâm. Bản thân Cao Đông cũng tin mình ngồi vào vị trí đó sẽ đạt thành tích lớn hơn nữa, nhưng Tương Quẩn Hoa lại nói với án đừng hy vọng về việc này. Nguyên nhân rất đơn giản, ký dư Hồng muốn chọn Lý Trạch Hải, cứ dư Hồng kiên trì nguyên tắc bí thư đảng ủy ban quản lý do lãnh đạo thị xã kiêm nhiệm, tương đương cắt đứt khả năng chủ nhiệm ban quản lý muốn nhân cơ hội lên chức. Ở tình hình này, Tương Quẩn Hoa cho rằng Cao Đông đến ban quản lý khu Khai phát không làm lãnh đạo cao nhất, hơn nữa cũng không được ký dư Hồng hoàn toàn tán đồng, bởi tốt hơn hết là ở lại Hoan Lâm. Sang năm La Đại Hải đến tuổi thì Cao Đông đây lý do nên làm bí thư huyện ủy. Cao Đông cũng biết bố trí của tương vận hoa là tốt nhất, ban quản lý khu khai phát vừa xây đá chuyện mà Hoa Lâm lại đang phát triển theo quy đạo ổn định, nhất là bây giờ công trình cải tạo thành cũ và xây dựng cầu đang toàn diện diễn ra, đúng là lúc có thành tích. Khi cầu quyế khai thông, khu vực Hà Đông sẽ đón chào cơ hội chưa từng có. Cao Đông rất tin vào điều này. Chẳng qua có một chi tiết làm cao đông vốn giật mình càng không yên hơn nữa. Mới thằng em trưởng thành quá nhanh làm cao đông có chút mất mát Nhất là Trường Xuyên muốn chuyển trụ sở của công ty khỏi Tân Châu ngoài việc giữ lại công trình kiến trúc tiêu biểu kia thì các thứ khác sẽ chuẩn bị bán hết. Hơn nữa công ty đã liên lạc xong với Tân Châu điều này làm cao đông vừa đánh giá cao quan hệ của Trường Xuyên và Đức Sơn lại thấy mình bị dấu diếm. Cách làm bán đất này của tập đoàn Thương Lãng Vậy mà Đức Tân Châu đồng ý, hắn nữa còn rõ ràng, việc chủ sở tập đoàn Thường Lãng muốn chuyển đi cũng đủ để làm người ta phải suy nghĩ. Cao Đông không bốn quan tâm Đức Sơn giờ cho gì ở Tân Châu, bí thư thị ủy Tân Châu bây giờ, Tôn Nghiêu Phu có quan hệ với Đức Sơn đã vượt xa một lãnh đạo địa phương và chủ một công ty. Như Đức Sơn nói thì một cuộc điện thoại của y là có thể đưa tới phó thị trưởng Tân Châu, dù cái đó đang làm gì. Trình Thành thì phải dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ. Trần Thành cũng phải chịu trách nhiệm và nhiệm vụ của mình đây là điều mà cao đông phải nhắc Đức Sơn Đến chiều khi cao đông ăn cơm với Dương Thiên Bồi Kiều Huy hứa mình viễn Tâm trọng quán mới tốt hơn một chút chẳng qua những lời nói của Dương Thiên Bồi Làm cao đông có chút động tâm Cao đông về Hoa Lâm đã làm 3 ngày sau hắn đã ngoài tiếp xúc với sở văn hóa Quy mô buổi biểu diễn thay đổi như vậy Làm cho công ty tổ chức gặp áp lực rất lớn chẳng qua tiền nhiều nên bọn họ cũng cố gắng làm việc Sau khi mấy ngôi sao nổi tiếng xác nhận tham gia, làm công ty tổ chức thở phào nhẹ nhõm. Cao Đồng cũng có thể có một bản danh sách sơ bộ giao cho thị ủy Ninh Lăng. Vé chưa được bán mà Cao Đồng đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Theo kế hoạch thì vé khách quý thuộc về công ty kinh doanh khu du lịch và tập đoàn thương lãng, trong đó mới mấy đơn vị liên quan như bộ máy tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thị ủy, ủy ban thị xã, thuế, công thương, đất đai, bảo vệ môi trường, văn hóa, cung cấp điện, ngân hàng. Đơn viên Hoa Lâm cũng có không ít. Chẳng qua vé của Hoa Lâm không đủ phân phối, nếu như không phải lấy được một phần từ tập đoàn Thương Lãng thì Cao Đông thậm chí không biết làm như thế nào. Trên thị xã cũng như vậy, chỉ riêng bốn bộ máy đã không đủ thỏa mãn, chủ yếu nhắm vào Hoa Lâm. Dù sao công ty cũng nằm trên địa bàn Hoa Lâm, họ chẳng vấn được một ít mà. Vé của Hoa Lâm do Văn Tuyên Tráng phụ trách phân phối, từng phòng ban được 2-3 vé khách quý, về phần phòng ban bố trí ai thì do trưởng phòng tư tế cao, tôi thế lần này đã làm mất lòng nhiều người quá rồi." Giàn Hồng Thâu hồn nền đi vào văn phòng cao đông. "Có muốn trong người sống không? Phòng ban nào cũng đến chỗ tôi, vé thì có từng đó, tôi sao có thể biến ra nhiều?" "Phòng ban nào thế?" "Ví dụ như lao điền bên cung ứng điện, lão tiêu bên ban tuyên giáo thị ủy, lão Giang ban tuyên giáo tỉnh ủy, bọn họ vừa mở miệng đã đòi 3 đến 5 vé, hơn nữa lãnh đạo ban tuyên giáo sở thông tin tỉnh tới." Thì còn phải lo chỗ ăn ở cho bọn họ. Chủ tịch Cao, chúng ta có phải là tự trúc phiền phức không? Mới đơn vị có quan hệ trên tỉnh, thị xã đều hỏi chúng tôi. Nói công ty nằm trên địa bàn Hoa Lâm, chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Các phòng ban trong huyện cũng hỏi tôi. Hà hà, chị giản, điều này là một cách lợi dụng đêm diễn để tăng lên danh tiếng của Hoa Lâm chúng ta mà. Cả đồng cười nói, vì trưởng ban tuyên giáo Mao bình này bình thường luôn nghiêm mặt, chỉ nói chuyện với hắn thì mới giãn ra. Phân phố như thế nào thì do chị tự quyết định Tôi và Bí thư là đã nói đó Chị xem rồi làm Nếu không được thì chị lên lạc với công ty xin thêm vài chục vé Chủ tịch Cao Tôi không tiện đi hỏi thêm nữa Tôi đã gọi cho Tổng Giám Đốc Đào và Tổng Giám Đốc Cù hai lần hai lần người ta lập tức đáp ứng Lần này mà còn đòi nữa thì tôi không tiện Ờ không được thì tôi gọi đi Cả đồng gật đầu Đúng công tác tuyên truyền của huyện không phải theo kịp La Văng sang bên phòng thông tin làm thế nào rồi cũng được, tiểu trình và lão lục đều ủng hộ, phối hợp rất tốt. Giản đồng nháy mắt nhìn cao đông, ai cũng nói chủ tịch cao có quan niệm mập mờ với trình nhật lâm, bình thường không thấy bọn họ có qua lại gì, cũng không biết là như thế nào. Lần này trình nhật lâm được đề bạt làm người ta có chút ngạc nhiên. Bứa tư la lập tức xen lên đỉnh tập huấn, công tác của huyện tạm thời do tôi chủ trì. Bứa tư la đã dặn tôi phải chứng thực nhiều việc, cho nên tôi nói trước với chị. tháng mười một, là cuối năm nên phải chú ý nhiều công việc. Suy dựng văn hóa là một công tác lâu dài, nhất là bây giờ thanh thiếu niên rất hấp mộ các ngôi sao mà quên tinh thần chính của xã hội chủ nghĩa. Ý tế ý của tôi là mượn hoạt động này mà tổ chức nhiều cuộc thi như thi phát biểu, thi thư pháp, triển lãm nhiếp ảnh. Giản Hồng ra khỏi phòng cao đông mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô không thể không thừa nhận đầu óc cao đông hơn hẳn người bình thường. Đương nhiên thị xã và huyện ủy đều đánh giá cao việc lên tổ chức đêm diễn này, đều suy nghĩ làm như thế nào tăng lên tinh thần văn minh của địa phương. Giản đồng dám chắc lãnh đạo thị xã chỉ sợ lúc này đã không còn tỉnh táo. Bên này đầy mạnh tuyên truyền, táo thế như vậy, hơn nữa bên kia lại đang hỏi về tác dụng phụ do đêm diễn mang lại. Giản đồng mặc dù kiên định đứng về phía cao đông, nhưng trong lòng cô lại thấy vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này có thể đi lên chủ yếu là do chỗ dựa và may mắn. Đương nhiên cô cũng phải thừa nhận, đối phương giỏi làm kinh tế, nhưng lời nói hôm nay làm cô cảm thấy đối phương rất nhạy cảm về chính trị, không thua kém gì chủ tịch huyện bí thư huyện ủy lâu năm. Cá Đông thực ra không đến mức như dàn đồng đánh giá, hắn chỉ là vô tình thấy được mấy nội dung trong tinh thần đại hội lần thứ 14, kế thừa phát triển truyền thống văn hóa cùng theo kịp thời đại. Hai điều này nhìn qua có chút mâu thuẫn, làm như thế nào để có thể kết hợp vào công tác thực tế, Cá Đông cũng phải tốn thời gian suy nghĩ. Nhất là Cá Đông nghĩ tới trên thị giá yêu cầu tổ chức điểm diễn này ở quy mô đất cao, không cho phép có người tiến hành phê bình ý đồ của đảng ủy chính quyền, mà năm nay khi đại hội lần thứ 6 Đại hội Đảng 14 lại đẩy mạnh xây dựng tinh thần văn minh. Đợt khó nói có người mượn lý do này mà làm khó không. Cùng với việc chủ động chờ đợi thì không bằng sớm chuẩn bị. Nếu có người nhảy ra làm thì trong huyện cũng có cách mà đối phó. cờ đồng sau khi báo cáo ý này của mình với La Đại Hải, La Đại Hải cũng đã tán đồng. Trên thực tế, La Đại Hải vẫn có chút lo lắng đợt tuyên truyền tạo thế này là hơi quá. Vừa sao chủ đề tinh thần văn minh sau chủ nghĩa. Nhưng đây lại là buổi biểu diễn do công ty tổ chức Nếu có ý kiến của lãnh đạo thị xã, huyện không thể có ý kiến phản đối, Cao đồng đưa đại ý kiến này là rất thích hợp. Ninh Pháp cuối cùng không tới tham gia, thông bộ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Nhâm Bì phòng, đại biểu ủy ban nhân dân tỉnh tham gia, một loạt lãnh đạo tỉnh, giám đốc các sở ngành đều tham gia đông đảo. Các ngôi sao Hồng Kông và Trung Quốc Cùng biểu diễn tiết mục mở màn, cùng chúc mừng khu du lịch khai trương. Cả nhà thi đấu Ninh lặng không còn một chỗ trống, khắp nơi đều là những ngọn đèn sáng rực, khiến cả nhà thi đấu không hề có chút bóng tối nào. Quách Bình đã chính thức được thăng chức làm Phó Tổng giám đốc tập đoàn Thường Lãng, lần này đó lợi dụng tốt đêm diễn. Từ nửa tháng trước đã bắt đầu tặng vé cho mấy đại lý kinh doanh trong tỉnh An Nguyên, hơn nữa cũng tặng vé cho mấy đại lý nhỏ, mặc dù chỉ là mấy vé bên ngoài nhưng cũng được bọn họ chào đón. Nhìn dòng người đông đảo tiến vào, các đồng ngồi trên xe Audi của tập đoàn Thường Lãng không nhịn được nói. "Lão Quách, anh thấy ở đây có náo nhiệt không? Chẳng qua sau này tập đoàn Thường Lãng chúng ta cũng có thể tổ chức một đêm biểu diễn của riêng mình." Tôi nhớ mấy sản phẩm bổ dưỡng cũng làm trò này Chúng ta đưa giải thưởng trong các sản phẩm Ví dụ như vé biểu diễn Như vậy chẳng những có thể tăng thêm người mua Còn có thể hấp dẫn thanh niên tiêu thụ Hà hà Tôi gọi anh là chủ tịch cao hay là đông tiên sinh nhỉ? Quất Bình là đại biểu của tập đoàn thương lãng đến tham gia Tôi nhớ anh nhỏ hơn tôi 7 đến 8 tuổi phải không? Tôi nghe được nhiều ngôi sao thư tham gia như vậy Cũng hứng thú như vậy Sao anh không có phản ứng Anh xem những khán giả thư xem đi Anh lớn hơn bọn họ là mấy Sau mấy lần tiếp xúc Cách nói chuyện của Cao Đông Và mấy nhân viên cao tầng của tập đoàn Thương Lãng Đã tùy ý hơn Trong 2 tháng Cao Đông học ở ando, Trường Xuyên thường mang bọn họ tới tụ tập Lão Khuất Anh vẫn độc thân phải không Có cơ hội anh hoàn toàn có thể đi tán mấy ngôi sao này Trong tập đoàn Thương Lãng chỉ có anh là được nên hào từ lan kia trông nhỏ nhã quá, muốn tán mấy cô này chắc không đủ. "Ha ha, anh kêu tôi sao? Mấy ngôi sao này sao có thể là tôi tán được?" Khuất Bình cười nói. "Anh xem khí tế của bọn họ đi, nếu bao bọn họ chắc đều oách hơn tôi." Lúc này trên sân khấu đã có người bắt đầu biểu diễn, nhân viên đang tiến hành chuẩn bị. "Nấu khất, anh đừng để vẻ bên ngoài của bọn họ dọa sợ chứ, đây đều là người sống nhờ." Chỉ vài năm là hết thời Hoàng Kim xuống dốc, lúc ấy đi trên đường có ai mà nhận ra. Cái khác tôi không dám nói, nhưng nếu như trong vòng 2-3 năm mà tập đoàn thương lãng có thể lên thị trường chứng khoán thì mấy anh thành triệu phú là không vấn đề gì. Nếu hoạt động tốt, quản lý chặt cổ phần thì vài năm sau thành phú ông trăm triệu cũng không phải là không thể. Thầy Khuất Bình suy nghĩ sâu xa, cả đồng cũng không nói mà chỉ vỗ vai y. Lão Khuất, lời tôi nói đảm bảo có thể thực hiện được trường xuyên đã tiến hành cơ chế thưởng cổ phần để khích lệ trong tập đoàn thương lãng. như cao đồng nói như vậy sẽ đoàn kết được nhân viên quản lý cao tầng của tập đoàn hoặc là chói chặt vào một chỗ đó chính là dựa vào lợi ích sau đó dựa vào văn hóa tập đoàn với sau mặc dù hơi hàm hồ một chút nhưng tập đoàn không có văn hóa ổn định thì muốn phát triển mạnh là điều không thể lễ khai mạc long trọng cùng đến biểu diễn diễn ra làm mọi người rung động qua đó nó làm khu du lịch kỳ lân quan đu hút lún hút một lượng khách lớn cũng không thể không thừa nhận công ty tính hán có quan hệ rộng trong làm việc này khí hậu đông ấm hay mát của hoa lâm rất nhanh đưa tới nhiều đoàn khách mặc dù khách chủ yếu vẫn là trong tỉnh nhưng có mở đầu vậy là tốt không nằm ngoài suy đoán của cao đông theo chuyên đề xây dựng tinh thần văn minh xã hội chủ nghĩa được đưa ra đã lập tức khiến bàn tuyên giáo tình nguyện chú ý khi các phan hâm bộ còn chưa rút đi huyện hoa lâm dẫn đầu phát huy của học tập tinh thần của kỳ họp thứ sáu đại hội đảng mười lấy tên là những năm tháng quan bình để tổ chức cuộc thi do ban tuyên giáo hòa lâm phòng văn hóa hòa lâm làm chủ trì chủ đề chính là ca ngợi những chiến công vang dội trong cách mạng cao đông làm rất tốt vương phụng mỹ cười nói mỹ ca anh đang ở đâu thế anh nói gì cơ được rồi đừng rào vơ trước mặt tôi đầu óc cậu đúng là được lên nhật báo Nhân Dân bí Thư quý và bí thư dương đều coi trọng yêu cầu ban tuyên giáo tỉnh ủy phải tổng kết kinh nghiệm từ hoạt động biểu diễn kết hợp với xây dựng văn minh xã hội chủ nghĩa của hòa lâm Phương phủ Mỹ thở dài một tiếng mà nói Chuyện tốt đều bị cậu chêm hết Cẩn thận người khác đỏ mắt là có hại đó Mỹ ca Đây là oan uổng. Nói thật em không biết bài trên nhật báo nhân dân mà Em chỉ biết nhật báo An Nguyên đăng lên một chút Cả đồng đúng là không biết Em nghĩ chuyện này cũng đâu có gì xấu chứ Bây giờ em còn đang có án kiểm điểm Chẳng lẽ không ai nhớ sao Cậu đó Có phải ai cũng biết cậu bị án kiểm điểm Thì mới yên tâm à Vương Phủ Mỹ cười mắng Ờm, chuyện này làm tốt Thì hiện trinh chắn về chính trị Trước đây cậu cho người khác cảm giác nào có khả năng làm việc Nhưng chủ yếu là lĩnh vực kinh tế Nhưng lần này Hoa Lâm tổ chức hoạt động đó Tôi đoán Bí thư Kỳ sẽ đánh giá cao về cậu Vậy cảm ơn trời đất Tôi chỉ sợ Bí thư Kỳ vẫn có ý kiến với tôi Cả Đông cười nói Vốn thường có thể đến khu khai phát làm Nhưng lại không lọt vào mắt Bí thư Kỳ nên trượt Ồ khu khai phát nín lặng, vươn phổng miếng gần ra mà nói: "Chú em, chuyện này không có ý nhĩng, là một lãnh đạo thì phải có năng lực tổng hợp, chú giỏi về kinh tế thì tôi tin ký dư hồng nhận ra, dù là bây giờ chủ tịch Ninh có trọng thành tích kinh tế thì cậu cũng không cần tới khu khai phát. Hoa Lâm có chủ cột kém những đại dễ làm chú bật được thành tích, cậu có thể rèn luyện ở đó tốt hơn là khu khai phát rất nhiều." "Mika, tôi biết rồi nên tôi đang hoang ở lại Hoa Lâm không đi." tôi cũng muốn làm tốt ở đất hoa lâm này hừ vàng ở đâu mà chẳng sáng tôi không tin tôi còn sáng hơn vàng mà lại không có nhận ra vương phụng biến nghe giọng díu cợt của cao đông liền cười phát lên tiểu cao câu đúng là thú vị không biết số hộ khen mình được rồi được rồi hôm nào gọi lại nhớ vừa về làm việc vừa phải tăng cường tư tưởng chính trị đồng thời công tác kinh tế là quan trọng nhất mọi công việc đều vây quanh phát triển kinh tế Đây là giai điệu chủ yếu của quốc gia và tình ta hiện nay Cả đồng bỏ mái xuống mà suy nghĩ Trên tình đã biết thì sao ký Dư Hồng lại không biết Mặc dù tạm thời không có tiếng nói Nhưng Vua Liên Hương đã ám chỉ với hắn rằng ký Dư Hồng rất hài lòng với công việc của Hoa Lâm thời gian qua Nhất là lợi dụng đêm diễn hóa giải ảnh hưởng Của vụ lừa gạt kia Tăng hình ảnh của Ninh Năng lên Cả đồng một bên suy nghĩ Những việc mình đã làm Một bên cân nhắc Đã hơn nửa năm trôi qua Cả đồng nhìn vào tờ lịch trên tường. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn ngày nào cũng vội nhưng lại có vẻ chưa làm được gì. Một năm trôi qua sẽ có đầy cơ hội. Hắn có thể thuận lợi lên làm bí thư viện ủy hoa lâm hay không? Cả đồng lười biếng ngồi xuống chiếc xe Santana mà đợi. La bằng mãi vẫn chưa xuống. Phụ nữ đúng là phiền phức đi họp mà cần trang điểm lâu như vậy. Cũng không biết lúc trước làm gì nữa chứ. Chẳng qua phụ nữ cũng có ưu điểm mặc dù... Chủ tịch huyện chờ mà cũng có thể ngồi yên mãi không chịu đa. Hội nghị phát triển Internet, toàn thị xã diễn ra theo lý không cần hẳn là chủ tịch huyện tham gia. Nhưng văn phòng chính quyền thị xã thông báo yêu cầu chủ tịch huyện, trưởng phòng thông tin phải tham gia. Cả đồng có chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ chạy vội từ trong ký túc xá xuống. Sao không phải là La Băng? Cả đồng cũng khá vui vẻ. Đi họp cùng Trinh Nhật Lâm và La Băng là khác nhau. Ít nhất có thể tìm được người nói chuyện. Là bằng cũng là một người phụ nữ, nhưng lại lớn hơn Trình Nhược Lâm vài tuổi, cũng đẹp nhưng lại có vẻ lạnh nhạt. Mặc dù cô gặp giản hồng thì luôn cười nói, nhưng nghe nói ở phòng lại rất nghiêm túc. Lái xe Tiểu Tôn nhìn thấy Trình Nhược Lâm từ trên chạy xuống, y vội vàng xung xe mở cửa cho đối phương. Bình thường y không làm như vậy, chẳng có y làm lái xe cho cao đông gần năm, cũng nghe thấy chút lời đồn về vị phó trưởng phòng thông tin Trình Nhược Lâm này, hình như có quan hệ mật thiết với chủ tịch huyện. Trình Nhược Lâm có chút do dự. Cô không muốn ngồi đằng sau nhưng lái xe đã mở cửa sau, cô đành phải ngồi vào. Chủ tịch cao, trường phòng la hôm nay bị cảm trường phòng lục lên tỉnh nên chỉ có thể để tôi đi cùng ngài Đi thôi, ai đi đều có thể linh hội tinh thần việc chuyển khai công việc. Trên thực tế, hắn và Trình Nhật Lâm không quá mức xa lạ nhưng cũng không tới mức như bên ngoài đồn đài. Cả đồng cũng không ngại bên ngoài đồn đài. Hắn và Trình Nhật Lâm quan hệ là nhờ ngụy Hạm điều tới đã truyền hình tỉnh mặc dù ngụy hạm rất nhanh được điều lên Ando nhưng cao đồng lại có ấn tốt đối với Trình Nhược Lâm cô gái xinh đẹp trẻ trung làm cao cả đồng cảm thấy nếu các hãng quảng cáo không mời cô đi quảng cáo đúng là phí của trời mà càng làm cho người ta động tâm là khuôn mặt luôn có vẻ u buồn của cô cô không nói nhiều nhưng luôn nói ra những câu có nhiều ý nghĩa cao đồng nhìn đối phương cô mặc một chiếc áo nhung bên ngoài bên trong là áo sơ mi màu trắng sữa mái tóc vén lên bên trên từ bên nhìn có thể thấy bờ cổ trắng gần của cô Trình Nhật Lâm có thể cảm nhận được ánh mắt Từ bên nhìn tới Mặc dù hai người đã hai lần tiếp xúc Nhưng một lần có nguy hạm Một lần chỉ là trùng hợp Cuộc đời đúng là có nhiều khi trùng hợp Quán cà phê Âu Nhật không phải quán sang trọng nhất Ninh Lăng Nhưng Trình Nhật Lâm lại thích phong cách pha chế ở đây Làm cho người ta có cảm giác yêu nhã và lắng đọng, trầm buồn đến từ những năm 40 của Tây Âu Hơn nữa vợ chồng ông chủ Sống ở Italia nhiều năm Bởi vì do tuổi nên thích hưởng thụ cuộc sống An nhàn bọn họ mới mở quán cà phê này. Trình Nhật Lâm không ngờ lại có thể gặp được đối phương ở đây Trình Nhật Lâm cho đến bây giờ Không phải người phụ nữ ham quyền lợi Và tiền bạc Nếu không cô đã không bỏ qua cuộc sống thành phố Mà cùng chồng tới Hoa Lâm Không ngờ số bệnh chiêu ngươi Chồng cô chống chọi lại bệnh ung thư 3 năm và mất Từ đó Trình Nhật Lâm càng làm mình có cảm giác cô đơn hơn Mặc dù cao đông gặp cô ở quán cà phê này Nhưng Trình Nhật Lâm chỉ thấy có chút tò mò vì anh mà thôi Kết thúc hội nghị Ăn chưa xong mọi người như châu chấu rời đi lãnh đạo cục thông tin cũng mời mọi người đi tham quan qua một vài địa điểm cũng hẹn mấy chủ tịch huyện trường phòng các huyện lưu như hoài thực ra cũng mời cao đông vào trong cục chơi chỉ là cao đông không có hứng thú mấy hơn nữa còn có trình nhật lâm ở bên khi cao đông tiến vào quán cà phê âu nhược hắn không nhìn được dừng lại làm trong bình giấu trong bóng tối cẩn thận quan sát cô gái được xưng là nữ nhân đệ nhất của hoa lâm chiếc áo nhung đã được trao lên giá chiếc áo sơ mỹ cao cổ thì hiện đó đường cong hoàn mỹ của cô Bên dưới là chiếc quần bó sát người. Trình Nhật Lâm có lẽ thấy gì đó nên nhìn sang. Cả đông cười hì hì, hàm răng trắng bóng tối sáng bóng. Có vẻ là linh tính ngay không? Nhưng cả đông cũng không biết trưa nay không quá nhàm chán. Hai người bắt đầu nói chuyện, nhưng gần như không nhắc gì tới công việc. Đây giống như là ước định của cả hai. Khi bài hát Carmen được vang lên, cả đông và Trình Nhật Lâm đều vô thức ngậm miệng lại. Hai người đều cảm nhận đối phương thích bài này. Trình Nhật Lâm thích nhất bài con chim tự do, nhưng bài Carmen tức tạp môn lại thần bí quyến rũ, phóng đẳng đánh sâu vào tâm bụng cô. Mà cao Đông lại thích nhất bài Long Kỵ binh và bài ca đầu sĩ, nó hùng trắng làm người ta phân chấn. Cô thích bài này. Cao Đông cười nói. Ngài nói là bài này hay là bài Carmen? Diễn đàn bờ nhạt Trình Nhật Lâm trông cao quyến rũ, khuôn mặt trắng nõn, bờ vai tròn, cặp ngực căng, tạo thành một đường cong quyến rũ. Làm cho người ta không nhịn được phải nhìn vào Ồ oh, có gì khác nhau chứ Cả đông cười Là cuộc sống mạo hiểm phong đáng của Gispy Hay là thích tính cách quật cường Không bị trái buộc của Carmen Trình Nhật Lâm nở nụ cười Nói chuyện với người đàn ông thông minh Luôn làm người ta vui vẻ Hơn nữa người đàn ông này lại khá khôi hài. Nếu như nói cô không có hứng thú với người đàn ông này Thì là lừa người Người đàn ông xuất sắc luôn làm cho phụ nữ chú ý Việc nhảy phiếu của Cao Đông đúng là làm cho nhiều người phải xác nhận người đàn ông này ngông cuồng, không nghe ngại bất cứ chuyện gì. Mà huyện Hoa Lâm tăng trưởng GDP lên 70-80%, thậm chí 100% không thể không làm cô là MC thường xuyên tiếp xúc với các con số khiếp sợ và hứng phấn. Cuộc sống thực tế luôn có nhiều trái buộc và bất đắc dĩ, chúng ta không thể cứ dựa theo ý mình mà làm việc được, cho nên chúng ta chỉ có thể thông qua tác phẩm nghệ thuật mà thể hiện lý tưởng của mình. Khi Cao Đồng khoác áo nhung lên người cho Trình Nhật Lâm, tay hắn chạm vào vai cô, hắn có thể cảm nhận được tin tức từ người đối phương truyền tới, dù chưa đỏ ràng nhưng cũng không còn xa xôi nữa. Lần trước Trình Nhật Lâm được đề bạt làm phó trưởng phòng thông tin, Quế Toàn Hiểu liền nhìn Cao Đồng với ánh mắt tò mò. Cao Đồng cũng hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Quế Toàn Hiểu. Điện Ngọc là viết xe đổ, hơn nữa Trình Nhật Lâm còn là nhân vật được nhiều người ở Hoa Lâm chú ý, mặc dù cô không xuất hiện trên TV mấy nhưng lại được nhiều quan chức rất coi trọng. Quế Tuần Hiếu lo lắng, làm cao đông vừa buồn cười vừa không cam lòng, bởi vì Quế Tuần Hiếu lo không phải không có nguyên nhân. ở ủy ban huyện hay có cắn lời đồn đại, những điều này đâu dẫu được cao đông. Lưng đèo một cái danh xấu, mà lại chỉ gặp đối phương hai lần, đương nhiên cao đông cũng thừa nhận. Lần đầu gặp thì hắn có ấn tượng tốt đối với Trình Dực Lâm, nhưng còn cách xa so với lời đồn. Lần này cao đông rất hài lòng, hắn cũng không ngờ lần này lại chạm vào bí mật trong lòng đối phương chinh phục người phụ nữ như vậy, đưa cô vào một thế giới càng phong phú hơn đó là điều đáng để tự hào. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, cùng đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube MC Thanh Bình, đều ủng Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.